Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hai người bạn ngồi lặng thinh chăm chú nghe một lúc sau chừng như cô gái không kìm nén được sự hiếu kỳ nữa Nên khi Tuân vừa dứt lời Thì Helen hỏi ngay Tấm ván cổ ấy đã được tác tạo thành bàn cầu cơ Thì át hẳn rất linh nghiệm và huyền bí lắm đây Nhưng mà theo cách diễn đạt cặn kẽ như thế Thì Helen đoán chừng rằng Có thể anh đang sở hữu nó chăng? Tuân gật đầu xác nhận Toàn vỗ mạnh vào vai bạn mà trách Thế đấy Vậy mà mấy hôm nay Cậu cứ giấu nhẹm đi Chẳng hé nửa lời cho bạn bè biết chút nào cả Vậy thì nhân lúc này Còn không biết đưa nó ra Cho bạn bè xem qua Đồng thời sau đó Chúng ta cùng thử nghiệm xem cầu cơ Có thật sự linh ứng Như người ta thường nói hay không Nghe vậy Helen hào hứng tán đồng ngay Em cũng háo hức muốn được xem qua cái bàn cơ ấy Không biết như thế có làm phiền anh không? Chủ nhà ra hiệu cho hai người bạn ngồi chờ Rồi anh đi vào phòng đọc sách Vừa đi tuân vừa nghĩ Có thể đây là cơ duyên Xua khiến hai người bạn đến thăm Anh dọn trống cái bàn tròn mà trước đây ông Hưng thường để tiếp những người thân quen Hay bàn bạc bà công việc Rồi sau đó lấy từ trong học tủ ra những thứ anh chuẩn bị sẵn như bát nhang, ly nước. Phòng đọc sách yên tĩnh với bốn bề là những kẻ sách, bàn làm việc kê ở góc phòng. Riêng cái bàn tiếp khách mà Tuân chuẩn bị để đặt bàn cầu cơ thì đặt ngay giữa phòng. Ánh sáng đèn điện được thay bằng ngọn nến lung linh. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Anh ra ngoài phòng khách gọi các bạn vào. Anh không quên dặn họ tắt máy điện thoại cầm tay vì tiếng chuông reo của nó có thể làm kinh động tới người cõi âm. Tuân ngồi giữa chính diện với bàn cơ. Bên phía cạnh trái và phải là toàn với hề Khi vào bàn cơ đừng để tạp niệm làm phân tâm do đó sẽ không mang lại hiệu quả chúng ta mong đợi. Toàn thắp ba nén hương và bắt đầu đọc bài chú cầu cơ được viết theo thể thơ lục bát gồm 37 câu mà anh học thuộc lòng trước đây mấy hôm rồi. Tuân khẽ đặt tay lên con cơ hình trái tim, mắt nhắm lại, miệng thì thầm. Hồn nào ở chốn non bông qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn dạo khắp muôn nơi, ghé đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Hồn đừng ngại đường xa bóng nhỏ, hồn cùng ta mở ngõ treo lời. Hồn về hẻo là chơi vơi, cùng ta tâm sự chuyện đời muôn năm. Chủ cơ vừa khấn xong, thì ngay lập tức con cơ hình trái tim rung lên. Tuân cắm nhang xong, nhìn hai người bạn gật đầu ra hiệu ý nói, cơ đã nhập đấy. Rồi vẫn giữ tay trên trái tim gỗ, anh lên tiếng hỏi. Xin cho hỏi thần thánh hay ma quỷ phương nào vừa ứng nhập vào cơ vậy? Con cơ chạy quay về phía ly nước để sát bàn cơ một lát, như người đi xa về khát nước, rồi xê dịch đến chữ ma. Đoạn lần lượt trở về các mẫu ký tự rời để người chơi ghép thành câu. Ta là hồn ma lính vô danh chết trận. Hồn ma than thở rằng nhiều năm qua, anh ta lang thang bất vượng đói khát rách dưới vì không ai dỗ chạp cả. Tuân lại hỏi, Thế chúng tôi có thể giúp được gì cho anh? Cứ đem bất cứ thức ăn nào có sẵn trong nhà ra ngay đây, ta đang đói lắm rồi. Chàng trai chưa kịp trả lời thì con cơ chạy đến chữ thăng. Có nghĩa là hồn ma người lính ấy đã biến mất khỏi bàn cơ Khiến cho Tuân không khỏi ngạc nhiên Không lẽ hồn ma này thích đùa cho vui sao Chưa kịp chào hỏi đã biến mất rồi Đang phân vân thì con cơ đang nằm im lìm Bỗng rung chuyển và xẹt nhanh đến chữ quỷ Người chủ cơ ngỡ rằng người lính muốn đùa dai cho nên lên tiếng xin hồn ma hãy nghiêm túc cho trái tim gỗ lại rung lên bẩn bận nhưng không xê dịch mọi người nhìn chăm nghe chuyện hot nhất tại đọc